Chương 6. Ông hội đồng Cao Xuân Quỳnh ở Long Hải về. Bà hội đồng tính lấy lòng chơi chánh mà đối đãi với chồng, nên bà tỏ thiệt rằng có chồng trước của bà ở Bắc Tân Bang xuống, đăng ký tờ cho phép con gái lấy chồng, hiện ở nhà hàng ngoài Sài Gòn. Đàn trai mời quá, nên hứa ở luôn tư đăng cưới. Ông hội đồng Quỳnh nghe nói như vậy, đã không buồn mà ông tỏ ý muốn ra nhà hàng kiếm bạn quen, đặng những bữa cưới gặp nhau khỏi bỡ ngỡ. Bà hội đồng cảm, bà nói gặp nhau không ích gì, nên ông hội đồng mới nghe lời mà dẹp việc ấy. Ông cử ở tại nhà hàng mà chờ ngày cưới. Tùy mỗi bữa đều có lễ vô phòng tân, hoặc đem xe hơi rước đi chơi. nhưng mà ông không có làm việc gì hết, nằm căn phòng ngoài bắt buồn trí. Nên một buổi sáng mơi kia, ông mặc áo dài, địt khăn đen tử tế, rồi xách dù đi dạo châu thành chơi. Ông đi tới 10 giờ, trời nắng lực, ông khát nước, nên ông vào một cái nhà hàng ở đường kinh lấp, ngồi mà uống la je. Ông ngồi tại một cái bàn đối sát lề đường, đãng đón ngọn gió hương mát. vừa uống la je, vừa nhớ cái thú phong lưu ngày xưa. Thần dân Ba Sang mang một giỏ hàng hóa cành cành đi ngang qua chỗ ông cử ngồi. Anh ta thấy ông thì trưng hửng, đứng khựng lại mà la. Ông cử? Ông cử cũng nghe. "Ủa, Ba Sang!" Rồi đứng dậy nắm tay, biểu ngồi uống rượu với ông. Ba Sang thấy ông anh mặt đàn hoàng, áo bông bạc Cảnh đèn mới, kêu mang giày tây, nên anh ta ké né không dám ngồi. Hai người dương kéo liếu nhau, trẻ ép người từ. Kế có xe hơi ông Tấm sĩ càng chạy ngang. Ông Tấm sĩ giọng thế cha vợ thì lật đật biểu sếp cơ dừng lại. Vì chiếc xe chạy mau, sếp cơ không dám thắng gấp, nên chừng xe dừng được thì đã khỏi nhà hàng gần 40 thước. Ông Tấn sĩ càn mở cửa leo xuống xe, dặn xếp vợ đậu đó, chờ ông trở lại nhà hàng chào cha dợ rồi sẽ đi. Ông đi dọc theo lề đường, còn đằng xa bà nói tí, cha dợ kéo cuộc ăn mang giỏ, ăn mặc dơ dáng, bà biểu ngồi ngang. Anh đi để xe giỏ một bên. Vội dỗ dai ông mà đôi nói, nói cười cười như anh em đồng bực. Ông Tấn sĩ lấy làm lạ. Ông đứng lại mà suy nghĩ. Nếu mình thú mà không chào thì sợ thất lễ. Còn nếu người ta đang nói chuyện kín mà mình xen vô thì mình không biết điều. Chỗ ông đứng đó cách cái bàn ông cử ngồi không bao xa. Nhưng vì ông cử ngồi dây lưng về phía đó nên ông không thấy dễ. Bà San hỏi ông cử. "Dì chú gã con nó đã xong chưa?" "Xong rồi. Phổng này cứ dán mặt." Anh em trên chợ Bình, họ có hỏi chú không? Họ hỏi dữ quá Tôi giấu Tôi nói chú về thăm nhà À, chừng nào chú trở về chợ xã Tài? Đám cưới rồi về Chừng nào làm đám cưới? Thì à, bữa chú Diệp tới đây Bữa nay thứ tư rồi Té ra còn 5 bữa nữa Hèn chi chú Diệp đồ coi đúng quá Hôm nay chú ở đâu vậy? À, chú ở nhà hàng Tây, Nam Kỳ Palace Bữa nào cháu rảnh lại đánh chơi. Chu ở số 2. <cười> Sướng quá, phải về hàng ăn đồ thay nữa. Nè, vị trưởng của cháu, bùi nó bưng nải giờ đây, cho uống đi chứ. Uống rượu đây say chết. Ừ. Là je và say giống vị. Ba sang bưng ly rượu ực một hơi cảm rốc rồi đứng dậy nói rằng. Thôi, để cháu đi nghe. Chớ rồi lâu, rủi có ai quen với chú họ thấy thì kỳ cho chú lắm. Nè, bữa nào rảnh à, hay là tú cho chú xuống phòng chú nói chuyện chơi nghe. Thôi chú, chú bây giờ sang trọng, cháu lăng la như vậy coi hàng cho chú quá. Để chú bình an mà gả con lấy chồng. Ừ. Chú vì con nên chú phải mang luật hề như vậy. Chớ chú mà kệ vậy nên cháu sợ. Chú cọ tiền hại như đồ bỏ. Họ đua nhau mà phe tiền đấu trí. Họ có biết như nghĩa lại gì cháu. <cười> phải thiền hạ thì họ dạy đó, chứ phải như bọn mình đâu. Chà chả, tôi đỏ mặt muốn xài rồi đó. Thôi, để tôi đi. Đám cưới rồi về nghe không chú? Chị năm tiền chỉ hỏi thăm chú hoài á. Ông Tấn sĩ càng đứng núp sau mấy chỗ triển. Ông nghe hai người nói chuyện, tiếng đặn tiếng mất. Song lúc sau hai người nói lớn nên ông nghe rõ hết. Ông lúc đó là có ý chờ Ba San đi rồi, ông sẽ bước tới chào cha vợ. Chừng ông nghe mấy câu chuyện thì ông lấy làm kỳ. Tại sao cha vợ mình ở trên Bắc Tam Bang mà lại quen với người như vậy? Tại sao ổng dì con nên mang nốt lạnh hề? Tại sao Ba San nói chuyện với ổng mà lại sợ người quen ngó thấy? Ông Tấn thị đứng đứng suy nghĩ thì Ba San tự giác ông cử. Trời ngang nhỏ bước ra, đi ngang trước mặt. Ông Tấn sĩ không vô chào cha vợ, lại theo Ba Sang tính hỏi cho hết việc nhà của cha vợ chơi. Tên hạ tư Ba Sang rẽ qua đường khác, ông Tấn sĩ kêu đứng lại mà hỏi rằng: "Để anh, hồi nãy tôi thấy anh ngồi đàn nhà hàng mà uống rượu nói chuyện với ông mượn áo thiếu bông bạc tốt quá, ông đó là ai vậy anh?" Thầy hỏi chi vậy? Thầy ơi sổ vào tham hả? Không mà. Tôi có một người bà con, tôi không gặp đã hơn 10 năm rồi. Tôi thấy ông này giống người bà con của tôi quá. Song tôi không biết phải hay không. Lại tôi hỏi thăm gì mà. Ba sam có tánh vẻ giặc, nhưng bị một ly lớn là ve chán chán, không còn kể gì nữa. Bởi vậy nghe hỏi chị anh ta liền đáp rằng: Ông đó là ông tử chú của tôi đa. Chú ruột hay là chú cách nào? Không mà. Tôi tôi ở chung một căn phố mấy năm nay. Ông lớn tuổi hơn tôi nhiều nên tôi coi bằng chú. Tuy không bà con, song tôi thương ổng còn hơn chú ruột tôi nữa. Phố ổng ở đâu? Xin anh làm ơn chỉ giùm đã tôi kiếm tôi thăm ổng. Phải rồi, ông cự đó là người bà con của tôi ta. Ở trên chợ xã Tài. Chợ xã Tài chỗ nào? Trời ơi, ở Sài Gòn mà không biết chợ xã Tài. Phố dựng đó, ở phố dựng tôi biết. Chà chà Mà lên đó nhà nhiều rồi biết căn nào mà kiếm Tôi muốn kệ anh làm ơn Chắc tôi tới chỗ mà chỉ căn nhà cho tôi biết Đặng bữa nào tôi lên thăm Khỏi thức công hỏi người ta Tôi bắt đi bán Không hại gì Tôi bồi thường sự thức công của anh Tôi bồi thường xứng đáng Tôi có xe hơi chạy một chút chứ gì Thầy có xe hơi hay sao Có Vậy thì được Anh đứng đây chào tôi Tôi kêu xe lại đứa Ông tấn sĩ bước lại ngã cư Mr. Chester đem xe lại, rồi biểu Ba Sang để giỡ lên xe và neo lên ngồi phía sau với ông. Ông Billy Chester chạy lên xuống dựng rồi quay lại hỏi Ba Sang rằng: "Anh nói, anh ở chung một căn nhà với ông cử phải không? Phải. Nè, mà tôi nói lén cho thầy biết, thầy đừng nói lại với ai." Tôi tôi kêu ổng bằng ông tử quen miệng. Chớ thiệt ổng là một ông cai tổng cựu dưới Mỹ Tho. Tôi mới hay mấy bữa nay. Chứ 7-8 năm nay ổng giấu lắm Có ai biết đâu Ông ở phú nhận tới 7-8 năm nay là sao Chứ sao Ở làm giống gì đó Làm thợ sơn Tôi mới hay ổng là cụ cai tổng tâm á Làm thợ sơn Sao bận đồ tốt dữ vậy Sửa soạn giả con gái lái chồng Ổng không chịu Ổng giận bã Có người con gái lên khóc quá Nên ổng có chịu á Thời nay con gái ổng tới thăm thường hay không Có đâu Mới lần thứ nhất đụ hổm rồi dắt ổng đi đó. Anh có biết hồi trước ổng làm cây tổng mà sao ổng bỏ đi làm thợ sơn hay không? Việc đó tôi không hiểu. Ổng giấu không chịu nói nên có ai biết đâu. Hôm lên tìm ổng đây á, có anh đó kêu là anh Biện. Hồi trước làm biện tổng cho ổng có lẽ biết. Còn anh tên gì? Tôi tên Ba Sang. Anh ở chung với ông cửu mấy năm nay. Mạnh thương ổng hay không? Thầy hỏi kỳ quá. Công thương thì ở chung sao được? mà chẳng những là tôi. Thầy hỏi thử hết hải trình hạ ở chợ xã Tài coi, có người nào mà không thương ông cửu, thương mà kính phục nữa chứ. Tại sao vậy? Ông đúng đáng lắm mà. Ông ở tử tế với mọi người hết thảy. Ai có chuyện gì ổng cũng chỉ bảo, binh vực giúp đỡ hết. Tôi tôi trọng ổng như cha vậy. Anh mới nói người bệnh nào hôm trước khiến ổng đó, phải bệnh quẩn hay không? Phải à? Hôm trước tôi nghe kêu tên đó. Sao thầy biết? Tôi mà còn giông cây đỏng đó, sao lại không biết? Tại tôi lâu gặp ổng quá, nên tôi nghi, tôi mới hỏi anh chứ. Xe chạy qua khỏi chợ xóa tài, Ba Sang kêu sớp phơ biểu ngừng lại. Ba Sang chỉ một căn nhà lá mà nói. Tôi với ông cử ở đây nè. Ông tấn sĩ xem cùng sao trước, rồi hỏi rằng. Tôi biết rồi, bây giờ... Anh ba muốn ở luôn trên này hay là trở xuống Sài Gòn Tôi xuống Sài Gòn làm bán đồ chứ Từ sớm mơ tới giờ mới bán được có một bàn chảy răng Ở nhà rồi thì đâu mà ăn cơm Ông tấn sĩ cười Rồi biểu ba sang lên xe trở xuống Sài Gòn Ba sang nói muốn đi chợ đuổi mà bán Ông tấn sĩ biểu xe phơ chạy lên chợ đuổi Chừng xe ngừng ba sang leo xuống Ông tấn sĩ mắc bóp phơi ra Lấy một tấm giấy bạc hai mươi đưa cho ba sang, bà nói rằng. Tôi nhận anh ba, đã tôi mới biết được chỗ ở của bà con. Vậy xin anh ba vui lòng lấy vài trụng đồng bạc này mà xài. Ấy là tiền tôi bồi thường thức công cho anh đó. Bây giờ chúng ta quên với nhau rồi, Vậy có ngày chúng ta còn gặp nhau nữa. Mà chừng gặp nữa, chắc chúng ta vui lắm. Ba sang thấy tấm giấy bạc hai mươi đồng thì chưng hững. Đứng ngẩn ngơ cười nói rằng. Ờ... À... Tôi có làm gì đâu mà thầy cho tiền nhiều dữ vậy? Không được, tuy tôi nghèo chứ tôi không ham tiền như vậy đâu. Chắc là thầy muốn mua vui chi đây? Nên thầy muốn mua lòng tôi chứ gì? Ân Tiến sĩ cười và lắc đầu đáp rằng: <cười> "Không phải vậy đâu, xin nên ba đừng nghi. Tôi có bụng xấu, trời đức biết tôi đi. Tôi thấy em nghèo tôi thương, nên tôi giúp anh chút đỉnh làm vốn mà buôn bán chứ." Ba Sang đứng lặng nghĩ rồi nói: "Thầy thật thì tôi tin." Xong lấy tiền như vậy không được. Thầy bà con với ông cử chứ phải xa lạ gì hay sao? Cảm ơn thầy. Thôi, để tôi đi bán. Anh ta mang cái giỏ đồ lên vai và đi. Ông Tấn thị đứng đó theo rồi kêu mà nói: "Anh Ba, tôi cho tiền nhanh không chịu lấy. Thôi anh bán giật gì đó, để lại đây cho tôi mua." "Hả? Như thầy không? mua đồ thì tôi bán. Anh bán giống chị đâu, anh tính giá hết thải đi." Tôi mua hết, mua luôn cái giỏ nữa À, mua hết hay sao? <cười> mua hết, mua luôn cái giỏ, chứ không thì lấy gì mà đựng Ba sang ngó ông tấn sĩ mà cười Rồi ngồi giữa bên đường sách ra từ món tính tiền Anh ta tính một hồi lâu rồi nói Dạ, hết thải là 7 đồng rưỡi, tính luôn cái giỏ nữa Ông tấn sĩ móc túi lấy 8 đồng bạc mà đưa cho ba sang Biểu Sopher bưng giỏ lên xe rồi tự giãy Ba Sang mà đi. Ba Sang ngồi theo xe mà cười rồi trở về phủ dưỡng. Đi dọc đường suy nghĩ hoài, không biết thầy cho mình tiền đó là ai. Chiều bữa đó, anh ta lại quán chỉ năm tiền mà ăn cơm, gặp anh em đủ mặt hết. Chị Năm Tiền thấy Ba Sang thì hỏi: "Ông cử đi đâu hôm nay? Phải ông về gả con niece chồng hay không?" Anh em ai nấy cũng súng lại hỏi: "Gả con cho ai? Gả về đâu? Chừng nào làm đám cưới?" Ba Sang lập đi mà nói rằng: "Tôi sớm mời này á, tôi mới nghe chắc sự đó." Ông cử gã con gái cho một người đúng đắn Xong tôi không biết tên gì Ở đâu Bữa Chúa Nhật tới đây thì làm đám cưới Từ hồi sớm mơ tới giờ tôi ngẩm nghỉ hoài à Mấy năm nay Ông cử ở với tụi mình Ông tử tế lắm Này ông gã con lấy chồng Tụi mình tính sao Chứ lặng thinh coi sao được Anh em tính sao bây giờ Chị Nam Tiền nói rằng Thiên Minh Hùng Tiền Rồi à, mua lễ vật đi cho ổng Nhạc bây giờ có biết ổng ở đâu mà đi mượn? Bà Sa nói: Tôi biết chỗ. Ổng ở dưới bên thành á. Chị nói phải, đám cưới thì mình mua lễ vật đi mượn mà sợ không số tiền không được bao nhiêu, rồi mua đồ không xứng đáng chứ. Ai nói tới, miễn có lễ mừng gì thôi, đồ tốt đi xấu không ai trách. Nói cho cùng mà nghe, nếu số tiền không đủ mua đồ thì đi tiền cũng được. Bà Sam móc túi lấy năm các bạn đưa cho chị Nam Tiền mà hùng. Những người ăn uống trong quán, người ba khắc, kẻ năm khắc, ăn váy cũng đều đưa giọng hùng hết thảy. Mới một lát, bà chị Nam Tiền góp được 9 đồng. Chị nói để buổi chợ mai, chị nói cho chị em bạn hàng hay, ai hùng bao nhiêu, chị góp thêm, trưa chiều mai sẽ hỏi lại coi số tiền được bao nhiêu và phải mua vật gì. Tối bữa sau, anh em tụ lại quán chị Năm Tiên, đem tiền ra tính thì số hùng cộng được 22 đồng. Trong ấy có một đồng về phần của chị ta. Ba sang mừng quát, anh ta nói, hồi chiều anh ta đi đường Katina, thấy nhà hàng có để một cặp bình bông bằng đồng, liền giá 22 đồng, có cánh bông sẵn, còn tốt và khéo lắm. Vậy anh ta quên thai vô cặp bình bông đó mà đi lễ mừng. Cải phi cho một hồi rồi quyết định, chiều mai, tái ba sang với hai người nữa đi xuống Sài Gòn coi lại. Như được thì mua rồi đem luôn cho ông cử. Chiều bữa sau, ba sang đứng trước nhà hàng mà chờ. Một lát có chị năm tiền với hai ca xuống tới. Ba người coi cặp bình bông, đồng cho là đẹp nên vô mua liền. Chủ nhà hàng hỏi muốn chạm tên vào hay không. Kỳ nam tiền nói hơn 50 người hùng tiền và hỏi chạm hết tên được hay không. Chủ nhà hàng nói chạm một tên là thôi, chớ chạm nhiều quá coi không tốt. Ba người bàn tính chi gian rồi, nhất định chạm như vậy. Ba sang và nội bọn đồng cung hạ. Chạm chữ trả tiền xong rồi. Ba người mới ôm hai cái bình bông, vắt giao đi lại Nam Kỳ Palace. Hải Thâm lên tới phòng số 2. Ba Sang gặp biện quởn thì mừng rỡ, Hải Thâm ung cửu. Mới hay, Dễ Long đem xe hơi lại, rước ông đi chơi và ăn cơm tối trên thủ đức. Ba Sang niệm chờ không được, đem giao hai bình bông cho biện quởn, mượn đưa giùm lại cho ông cửu và dặn nói, của anh em đi lễ mừng cho ông Thiệt buổi chiều đó, ông tấn sĩ càng đem xe hơi lại, mời cha vợ đi chơi, rồi ăn cơm luôn trên xuân trường, đến 10 giờ tối mới về. Ông tấn sĩ thủ lễ, nên ông đưa cha vợ lên phế phòng. Khi bước vô, ông cử thấy cặp bình bông để xăm xăm trên bàn chỗ thiết khách. Ông lấy lặng lạ, liền hỏi của ai? Biện quẩn thấy có ông tấn sĩ, bè nói chớ rằng. Có một người đem lại nói Của anh em trên Nam Giang gửi xuống đi hạ ngài Ông cử cầm một bình mà coi Thấy có chạm một hàng chữ Thì ông biến sắc Ông tấm sĩ cũng cầm lên coi Thấy mấy chữ chạm đó Ông ngó điện vỡn Chúng chiếm cười và nói <cười> Hai bình bông tốt quá Đám cưới mà đi đủ cặp như vậy Mới đúng lễ ăn năng Còn muốn sinh ra cặp bình bông này ông đem giày để trong phòng của con, đặng buổi cưới lúc nhập phòng, vợ chồng con thấy dấu tích của cha. Ông cử không biết nói sao cho xuôi. Túng quá, ông phải gật đầu để cho rể ôm cặp bình bông mà về. Chừng ông tấn sĩ đi rồi, ông cử ngây cười mà nói với biện quẩn. "Hình là trí thì giỏi đặng, chứ phải em nói thiệt á thì bà hết chuyện hết còn gì." <cười> Điện Quân cười rồi đánh cửa phòng Tiếu Sảng Vũ. Ngày cuối đã đến. Đúng 3 giờ chiều, Ân Tế Sĩ Càn cho một chiếc xe hơi xuống tại Nanjing Palace dịch sẵn. Đặn 4 giờ Rước ra gợi lên dinh đốc lý thành phố, mà làm chứng lễ lập hôn thú. Gần tới giờ, ông cử mặc y phục đàng hoàng, rồi kêu biện ngưỡng mà nói rằng, Ờ, vì qua đã có hứa với ông hội đồng quán hạt, và hứa với rể qua, Nên lập hôn thú rồi, qua phải đi theo hai họ lên nhà ông hội đồng mà giữ tiền. Qua nói trước cho em biết, thể mãn tiệc rồi, thì qua trở về đây điện. Đi hội chợ quá. Chẳng em thấy áo quần đồ đạc của con Minh Nguyệt sắm trong qua đó mà trả lại cho mẹ con nó. Hễ về tới đây á thì qua trả đồ mà về chợ xã tài liền. Chứ qua không ở nữa đâu. Ông dặn rồi mới lên xe đi lên Vinh tốc lý thành phố. Khoảng 2 giờ chiều, họ đàn trai đã vô lò gốm trình lễ cưới dâu. Ở uống rượu tới gần 4 giờ mới hiệp với họ đàn gái. mà đưa dâu rể ra xã Tây Sài Gòn. Ông cử đã đóng sẵn trước cửa nên họp vô mà chứng lễ là hôn thú. Ông thê vợ ông đi với một vị đàn ông mặc một bộ đồ tây bằng nhĩ đen mới tinh, dốc lùng bụng lớn. Co nàng cặp mắt kiến đòi ngồi, đứng đi phục dịch, tất hết trọc lách. Ông nghi người ấy là cao xuân quân nên ông kiếm thế đứng xa, không muốn lại gần. Lễ lập hôn thú xong rồi, ai lên xe nấy. Kế xe chạy đuối đuôi nhau mà lên nhà thái ghi cư. Nhà trưng dợn trong ngoài đều rực rỡ. Khi dâu rể bước vô thì một bên nhạc tây, một bên thì tài tử an nam đồng đánh lên chào mừng. Làm lễ tiễn từ lượn xong rồi, ông hội đồng mời ông tử là sư giái ngồi ngay với ông hảo uống rượu. Còn hai họ thì xem như mà vội các bàn. Trong nhà chủ khách vui cười, vài trước nhạc đua nha mà đánh. Nhạc say dứt rồi thì đợi tài tử tiếp hòa. Lại có ba tô ca nhi có danh thay xiên nhan mặt ca. giọng đi nhỏ lớp. Lúc chàng dạo gần tối, ông cử bước ra sân mà đứng đứng mát. Tình cờ có một cô ca nhi lại gần cúi đầu chào ông. Ông coi lại kì, cô xấu hổ. Đàn nhức trong cánh cải lương sắc xinh, người tình cũ của ông, hồi ông làm cai tổng. Ông cổng tiên mộng hận thì cô San Hảo đã nói. Mấy năm nay tôi hỏi dỗ cùng hết mà không ai biết ông ở đâu. Bây giờ ông ở đâu, xin ông cho tôi biết chứ? Ờ, ở trên Bắc Tâm Bang. Cô dâu đó là con gái ông phải không? Hợp phải. Ông xuống làm đám cưới rồi chừng nào ông về trởn? Ờ, đám cưới rồi tôi về liền. Ờ, xuống đây rồi ông ở nhà ai? Thì tôi ở nhà hắn. Mạng cô hỏi chi vậy? Tôi có một tâm sự cần phải tỏ với ông. Ông ở nhà hàng nào? Đam thị Balas. Ờ phòng số mấy? Phòng số 2. Tôi xin ông cho phép tôi đến thăm ông, đặng nói chuyện riêng một chút. Thôi, thăm giết mà làm gì? Việc cần lắm, xin ông vui lòng. Có hai bà người khác đi lại gần, ông cử liệu nói dai không tiện. nên ông ở bước rồi trở về nhà. Kế ông hội đồng cư mời dịp tiệc. Gần vừa giờ tối tiệc mênh mảng. Họ đàn gái tự dã ra về. Nhưng cơ hội ấy, ông cử cũng từ lưu ông hội đồng cư và con rể, đặng ra nhà hàng mà nghỉ, rồi khuya đi xe đò về Nam Giang. Ông Tấn sĩ Càn và cô Minh Nguyệt xin đưa ông qua nhà hàng. Ông cử không cho. Ông nói: "Khách cửa còn đông, thay con phải ở nhà mà đãi khách, bỏ người ta mà đi như vậy thì thất lễ. Thôi, hay con ở lại bạn giỏi, cha ra nhà hàng mà nghĩ, rồi khuya cha về luôn. Cha quyền hai con hãy vui vẻ hòa thuận với nhau, hãy quên hết cái khổ trần cõi đời này. Hãy tìm một mục đích cao thượng mà làm chủ hướng, nắm tài nhau mà bước tới trong đường đời. Đừng buồn rầu." đừng nhúc nhé. Dù thấy cái khổ cũng đừng nản lòng thối chí. Cô Minh Uyển với ông Tám Sĩ càng đều cảm động, không nói được tiếng chi hết, chỉ lấy khăn lau nước mắt. Ông tự lên xe mà đi, xe chạy rồi ông cũng rơi lệ. về tới nhà hàng thì viện trưởng đi coi đám cưới chưa về. Ông cởi hết y phục của con sắng đó ra, ông bận bộ đồ giải của ông thử ngay vô, rồi ngồi chờ viện trưởng đặng giao đồ đạt mà về. Cách chảnh bao lâu có tiếng gõ cửa phòng. Ông mang vuốt ra mở thì thấy cô Sáo Hảo. Cô Sáo Hảo năm nay đã 35 tuổi rồi. Mái tóc cô còn xinh đẹp. Cô trang điểm sơ sài mà coi rất hữu duyên. Cô bước vô, kéo ghế ngồi, tay chống trên bàn, mắt nhìn ông cử mặt buồn hiu. Ông cử ngồi ngang cô rồi hỏi rằng: "Vâng, cô kiếm tôi đang nói chuyện gì?" Cô thở dài, chưa kịp trả lời. Thì biện quẩn ở ngoài bước vô Anh ta thấy cô sáng hảo thì dội muốn tháo trở ra Ông cử kêu mà nói rằng Thưa cứ... vô đây em biển Vô ngồi chơi đợi qua một chút Cô sáng hảo hỏi ông Anh này là biển của ông hồi trước phải không? Ờ phải Cô có việc gì thì cứ nói liền Không sao đâu Nó là em út của tôi Tôi là một con lưu lạc, hồi nhỏ cha khuất sớm, mẹ nghèo nàng nên phải học nghề ca hát mải kiếm nuôi thân. Lúc nọ, mai tôi được gặp ông đem lòng chiếu cố. Ông cho phép tôi hầu hạ mấy tháng. Trong cái đời của tôi, vì có lúc ấy là lúc tôi vui vẻ hơn hết. Vì tôi thấy rõ ông có tình thương tôi mà tôi cũng biết chắc tôi phục cái tánh quân tử của ông lắm. Chuyện đã xưa rồi. Bây giờ tôi tỏ thiệt tưởng chẳng hại gì. Trong lúc ấy, tôi chẳng có dây phúc nào mà dám mơ ước làm bé mọn chi hết. Chỉ vì giấy thầm tôi được gần gũi ông, cho phí tình giấy thôi. Chẳng lẽ hạnh phúc là cái ngồi hoang quạ, sum họp là cái ngồi phân ly? Ông thương tôi chẳng được bao lâu, rồi ông lại bỏ tôi. Tôi nói thiệt, ban đầu tôi tức, tư thị ông lắm, té ra cách ít ngày cùng nghe việc nhà ông bối rối, vợ con ly dị, nhà cửa tan hoang. Ông bỏ hết trước quyền, rồi ông đi đâu mất? Đến trận thấy tôi mới suy nghĩ lại. Có phải tại tôi mà gia đình ông tan rã, sự nghiệp ông tan tầm hay không? Nếu tại tôi thì cái tội của tôi lớn lắm. Tôi buồn hết sức, muốn kiếm ông mà không biết ông ở đâu. Hỏi thăm á cũng không có một người nào biết. Tôi xét lại Trong mấy tháng ông gần tôi Ông chẳng hề tính việc trăm năm bao giờ Mà cũng không mê xa bỏ nhà bỏ cửa Nên vợ ghen mà xin để bỏ Còn vì tiền bạc thì lúc ấy Ông cho tôi trước sau chừng lối một ngàn đồng Ông ăn xài với tôi, sắm đồ, dắt đi chơi Tính chừng một ngàn nữa Ông tốn hao với tôi chừng hai ngàn đồng bạc là nhiều Nghĩ không đến nỗi tán gia bại sản. Tuy tôi nghĩ vậy, mà tôi cũng buồn hoài à. Thường cái trời gặp mặt ông, đặng tôi hỏi coi có phải tại tôi mà ông mang hoạn quán hay không. Tôi <cười> nói đại giờ đó thì tôi đủ thấy cô là một khách giang hồ. Sống của đối với tôi có thanh tịnh mà cô lại đủ nhân nghĩa nữa. Vì cô tỏ thiệt với tôi Nên tôi cũng lấy sự thiệt và đáp lại Chẳng phải tại cô hay tại ai Mà tôi hư nhà hại cửa Xa chợ việc con Tôi đã kinh nghiệm cuộc đời nhiều Tôi thấy rõ Cuộc đời nên hư đều do trời đỉnh Chứ không ai có tài gì Mà làm được Xin cô hãy an lòng Cô đừng buồn lo cho phẫn tối Cuộc đời là đám hát Phú quý như bụng chân Có cũng vậy Không cũng vậy Con cũng vậy, mất cũng vậy. Theo tôi thì không nghĩa gì hết. Ông hết sự nghiệp rồi. Từ hồi đó tới giờ, ông làm việc gì ở đâu? Ông lên ở trên Bắc Tâm Băng làm chi vậy? Ông cử làm thêm suy nghĩ một hồi lâu, rồi đác rằng. Tôi giấu với thiên hạ, chứ không lẽ giấu với cô. Mấy năm nay, tôi ở Sài Gòn đây, làm nghề thợ sơn mà nuôi thân. chứ không có ở bá tẩm ban lần nào hết. Cô Sam Hảo chưng hửng, ngó mặt này quần áo ông rồi hỏi rằng: "Tiện gì hay sao?" Thiệp như vậy. "Vậy sao đàn trai con bộ sang trọng lắm, mà hồi nãy y họ kính trọng ông như vậy?" Tại đời giả dối, tôi phải làm giả dối chứ ngân sang. Mà cũng tại tôi thương con, nên cứ chẳng đã Tôi mới phải mang lốt mà làm hề cho xuôi việc đó Nếu vậy thì mấy năm nay Ông nghèo khổ lắm hay sao? Nghèo thì thiệt nghèo Nhưng mà khổ thì không khổ gì lắm Bây giờ ông ra thân làm thợ sơn Ông nói nghe ức ruột <cười> Cô xáo hảo ứa nước mắt Cô lấy khăn mà lao rồi nói rằng Tôi không nghe thân ông cực khổ đến vậy. Nếu mà tôi hay á thì tôi có để duy trì đi đâu? Thì trời Phật không có công bình. Không nên trách trời Phật. Trời Phật công bình lắm. Có lẽ kiếp trước, trước tôi có vài sao đó. Tới kiếp này tôi phải trả sao đó à cô. Mà nay tôi coi dường như nợ tận tôi đã trả xong rồi. Nên trong trí tôi thờ thế lắm. Tôi không tuyệt não, không giận hợn kia nữa hết Cô sáng hảo suy nghĩ một hồi rất lâu Rồi nói nữa rằng Tôi muốn tỏ với ông một việc Không biết ông có bằng lòng hay không Cô muốn tỏ việc chứ Tôi xin chua thiệt với ông Lúc tôi gần gũi ông đó Ông thương, ông cho tiền bạc Tôi có mua một miếng giường gần là 8 cong cảnh cho bà già tôi ở. Mấy năm nay bà già tôi ở nhờ quê lợi trong vườn nên được no ăn. Tôi không phải lo nữa. Miếng vườn ấy ở về làm thiên đước, cách chợ Dĩnh Long chừng vài ngàn thước. Mỗi lần tôi về thì tôi thường nói với bà già tôi, cái vườn ấy là vườn của ông. Ngày nay ông nghèo rồi, vậy tôi xin trả miếng vườn ấy lại cho ông. Tôi xin ông hãy về đó mà ở. Quê lợi mỗi năm được 3 400 đồng bạc. Co lẽ đủ cho ông chi xài. Nếu ông bằng lòng á thì tôi cũng thôi cái nghề ca sướng hèn hạ. Tôi về đó ở mà hầu hạ ông và nuôi bà già tôi luôn thể. Hiện bây giờ bà già tôi ở một cái nhà lá nhỏ lôi thôi. Ông về đó ở coi không có được. Tôi nói thiệt Tôi có vốn liếng chút đỉnh. Nếu ông chịu về đó thì tôi sẽ cất một cái nhà nhỏ ba căn sông, cột cây vách ván lóc gạch lợp ngói. Bây giờ chừng 5 600 đồng bạc thì cất được. Nếu mà ông bằng lòng mắt thì tôi làm liền. Cô thương tôi, cô tính như vậy ấy thì tôi cảm tình cô lung lắm. Nhưng mà tôi chịu vậy làm sao được? Tôi biết ông hái ngại. Ông Sở Thiên Hạ chê cười. Ôi, đời này lo chi tiên thị phi. Thiên Hạ họ làm nhiều điều bất nghĩa, họ làm nhiều việc nhục nhã bằng trời, mà họ dính mặt dính màn. Có ai chê cười gì đâu? Thiên Hạ họ biết phải quấy lại gì mà mình trễ họ. Miễn ông biết bụng tôi, tôi biết bụng ông. Mình yêu nhau, mình cõng nhau là đủ. Mình về đó lo sửa soạn miếng vườn, trồng cây, nuôi cá, mồi lép, đào mươ, xa lắm khối phong trần, vui vẻ cùng tranh gió. Mỗi bữa tôi lo cơm nước cho ông dùng. Khi buồn, tôi ca ngâm cho ông nghe. Dẫu hẩm móc mà mình vui với nhau. Tôi nhắm thiên đàn cũng không hơn cái cảnh ấy được. Cô nói mấy lời tôi nghe thiệt, tôi cảm hết sức. Tôi cảm vì tôi thấy rõ cô có tình với tôi nhiều mà cái tình ấy trông thật cao thượng, cách hơn cái tình của thiên hạ. Nếu cách đây 10 năm trước mà cô nói với tôi như vậy á thì có lẽ tôi chịu liền. Ngặt gì bây giờ tôi đã chán ghét nhiệt độ. Cái chí của tôi đã khô, cái tình của tôi đã cạn. Tôi chẳng còn biết chi là ngọt bùi. Tôi chỉ muốn đi tu mà thôi. chế cầm muốn biết tới diệt thế gian nữa. Bởi vậy, tôi gần cô thì cũng như một cục đá. Đã không làm vui cho cô được, mà sợ e làm buồn cho cô, chứ không ích gì. Ông như ông muốn tu thì về đó rồi tôi tu với ông. Không được, tôi sẽ tìm một chỗ tham sân cùng góc, đàn ở một mình mà thôi. Cô Sáng Hảo khóc và nói: Tôi từng ông tí phân tách nhau 10 năm nay. Trong cảnh có phút giây nào mà tu ơn ông? Tôi không hề ổng không thương tôi chút nào hết. Ông tự chao mày ngó cô mà đáp rằng. Tồi duyên giúp nại rằng. Cô thương tôi, thì cô giúp cho tôi thoát khỏi giông gió bụi mây phai. Kể cả cô thương mà có bóng díu tôi lại. Cô Giang Hảo lắc đầu thở ra, rồi đứng dậy nói rằng: "Trong 10 năm nay, tôi mong gặp ông, đành xin hiệp với ông mà gây một cuộc giác thất. Trước hết là chuộc cái tội tôi làm rời gã gia đình của ông. Sao nữa, tôi thoát cái vòng lưu lạc, tránh về tôi vô duyên quá. Nên sự mơ ước của tôi không thành." Tôi xin ông một điều cuối cùng. Ông Hải suy nghĩ lại. Mười đời cũng nên chán, mà có chỗ cũng đáng nghĩ lắm. Chẳng phải tôi cám dỗ ông, xong tôi tố thị chứ ông. Dẫu đến chừng nào, tôi vẫn còn thương, còn trọng ông hoài, và vẫn sẵn lòng lo cho ông hưởng hạnh phúc về gia đình như thiên hạ. Vậy Ngày nào ông muốn nếm thử hạnh phúc Thì ông cứ lên làng thiền đức Hạt dĩnh lông mà kiếm tôi Vì tôi được gặp ông rồi Nên tôi nhất định thôi hát nữa Tôi trở về cái giường của ông cho tôi đó Mà lo nuôi giữa mẹ già Và sắp đặt cái cảnh cho xứng đáng Để chờ ngày trước ông Hứa <cười> Hứa cổ sáo vào nước mắt rồi từ biệt mà xuống lầu. Cô đi rồi, ông thử rưng rưng nước mắt mà nói với điện thoại rằng: "Em thấy hề không em bị. Bọn ca nhi mà cũng có tự kỷ có nghĩa. Còn người khác bà sao? Ừ, thôi, khen người ta mà làm chính. Vì người ta mà làm chính. Tình giả dối nợ trời nặng nề, mình còn dương chức làm gì?" Vợ ta sẽ kỷ rồi. Phải lo cho qua khỏi cái biển khổ lại hơn. Ông tự đem giao áo quần đồ đạc cho biển vợ. Sơ vải của cô Minh Nguyệt đưa cho ông hôn nọ, ông cũng giao lại hết, dặn biển vợ lập thế trả lại cho cô Minh Nguyệt. Rồi ông trở về trả xã tài nỗi điên đó. Tráng bước sao, ông cử đi làm thợ sơn lại dư cũ. Chiều ông về quán chị Đăng Tỳ mà ăn cơm. Ông gặp anh em trong chợ, ông tỏ lời cảm ơn cái thành tình của anh em. Tuy nghèo mà cũng ráng hùng mua bình bông mừng cho ông gả con lấy chồng. Con người hay đám cưới cô cô Minh Nguyệt lăng trọng, hay chồng của cô cô Minh Nguyệt là bậc giàu sang, nên chắc mai mai đây Ông tử sẽ về ở với rể con mà hưởng sung sướng. Ông tử nghe nói như vậy thì cười mà đáp rằng: <cười> Anh em lầm rồi, tôi chẳng có 뜻 gì vậy bao giờ. Thiệt, chắc ít bữa nữa tôi không ở đây nữa. Mà tôi đi á là đi lên núi kiếm chỗ ở cho thanh tịnh mà tu hành, chứ không phải đi ở với rể con đâu hết. Ai đây nghe ông tính đi tu đều buồn. Ba sang buồn nhiều hơn hết nên nói rằng: "Chú rảnh bỏ tôi và đi hay sao? Thở dài chú ở đây, anh em lớn nhỏ thải đều nhờ cậy, chú cũng như cha mẹ của chúng tôi hết thải. Anh em chúng tôi có dám làm điều chi mất lòng chú đâu, mà chú phiền nên tính đi tu. Thuận kỳ bây giờ, chúng gặp lại con lại có rễ. Coi bộ rễ con đều trọng chú quá. Nếu chú đi tu á" Trẻ con buồn chú. Anh em chúng tôi muốn thà chú bỏ anh em chúng tôi á thì về ở với rễ con. Chú đừng có bài đi tu, tu làm chi? Mấy ông thầy chùa cạo đầu tụng kinh đến già mà rồi có thành tiên thành Phật gì đâu. Xin chú đừng có tính việc đó. Ông cử giảm thiết khách cả quán về tỏ dấu mến ông. Nên ông thở ra mà đi về. Trong mấy bữa sau, ông cử dụ dự dự chưa quyết định nên cũng do dự mà làm như thường. Ông thầm tính để hoãn việc đi tu lại một ít lâu, đặng dò coi thiệt tình đắc thành tâm lắng trợ tiền đạo hay không.